chỉ có chút năng lực này cũng đừng suốt ngày nghĩ cách cứu người nữa. lục cảnh đi đến trước mặt thương nhân trang điểm, ngồi xuống và nói: ngươi kia sắc mặt tái nhợt, hừ một tiếng, ngươi đừng quá đắc ý. ta ở thanh mục trong đám kỳ vật này không phải sở trường chiến đấu, ngươi có thể đánh bại chúng ta cũng chẳng có gì đáng tự hào. lục cảnh cười nhẹ, đáp: ta mới vừa trở thành giám sát, chưa đến ba tháng thôi. trong tì thiên giám có rất nhiều người tư lịch sâu sắc hơn ta, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, ngươi còn cảm thấy các ngươi có cơ hội sao? Thư nhân trang điểm, nam nhân sắc mặt biến đổi một chút. Lục, cạnh tiếp tục nói. Thừa dịp còn có thể rời khỏi kinh thành. Mau gọi người của người đi nhanh lên. Cho dù chúng ta chịu đi quách thủ hoài hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thư nhân trang điểm nam nhân nửa tin nửa ngờ hỏi. Điều đó là đương nhiên. Lục cạnh đáp. Ta nói ti thiên giám hiện giờ đang vội và ứng phó với đồ vật trong bí cảnh kia. Không để ý đến các người. Thêm vào đó các người đến giờ cũng chưa gây ra đại họa. Cho nên vẫn chưa quá muộn. Người là thủ lĩnh Chắc chắn phải có biện pháp liên lạc với những người khác chứ Thư nhân trang điểm nam nhân đáp Ta chỉ có thể liên hệ với một nhóm người Lần này tới kinh thành cứu người Chúng ta chia ra làm mấy đường Để phòng một đường bị bắt sẽ dẫn đến tất cả mọi người bị bắt chung Mấy đường, lục cảnh hỏi Thư nhân trang điểm nam nhân Liếc nhìn lục cảnh Rõ ràng không có ý định trả lời câu hỏi này Lục cảnh không tranh cãi với lão Chỉ nói Vậy đừng quan tâm đến những người khác nữa Mang theo người của ngươi rời khỏi thành Càng xa càng tốt Đừng quay lại nữa ta sẽ không bỏ mặc đồng bạn, ta cũng không yêu cầu ngươi bỏ mặc đồng bạn. đừng lo lắng, các ngươi chỉ là đợt đầu tiên. ta sẽ thuyết phục những người còn lại rời khỏi thành cùng các ngươi. nói xong, lục cảnh không quay lại nhìn thương nhân kia, mà đứng dậy, quay sang tạ lý lý, nói, đi, đi đến nơi khác. ác thiếu nữ liền cầm đèn lồng trên tường, rời khỏi tay rồi, vội vã đuổi theo lục cảnh. hai người ra khỏi sòng bạc, quay lại con đường lớn. lần này, ác dẫn hai người đi về phía thành bắc. bên đầu lục cảnh cũng không muốn quá chú ý. Dù sao kinh thành rất lớn, thanh bắc cũng rộng lớn Nhưng đi được một đoạn, bước đi của lục cảnh dần chậm lại Tạ Lý Lý nhận ra sự thay đổi của lục cảnh Liên hỏi, làm sao vậy? Đi xa thêm chút nữa, sẽ tới dưới tử hàng Dưới tử hàng Tạ Lý Lý ngạc nhiên Đây không phải là nơi các người ti thiên giám có quan phủ sao? Những kỳ vật to gan như vậy Đã bị bắt chưa? Không biết Qua đó xem sao, lục cảnh đáp Hắn giấu ác, ác trong tay áo rồi tiếp tục đi Kết quả chưa được bao lâu thì gặp người quen Đó chính là người trước đây đã nhục mạ hạ hoài sư phụ tiêu mộng nhu lại còn động thủ phá hủy trường kiếm của hạ hoại người này vừa rời khỏi ti thiên giám đang bước đi vội vã vẻ mặt có vẻ như đang gặp chuyện khẩn cấp đi được vài bước nàng cảm thấy phía trước có hai bóng mờ mờ ảo liền lẫm đầu nhìn lại khi thấy lục cảnh đang tiến về phía mình sắc mặt nàng lập tức tối sầm lại nàng nhớ lại chuyện nửa tháng trước khi mình bị mất đi bình tam tiên đan cùng cửu tiêu thần lôi phủ tức giận dâng lên trong lòng quát tiểu tử lại là người đúng không quát tiểu tử, lại là ngươi đúng không? ơi, lục cảnh vội vàng lên tiếng. ta cũng không biết tiền bối lại có mặt ở đây. nghe được câu này, sắc mặt của phụ nhân kia mới hơi dịu lại. nàng cũng nhận ra rằng mình vừa rồi phản ứng có chút thái quá. phần lớn là vì những cử tiêu thần lôi phủ mà nàng đã ném đi, khiến lòng nàng đau đớn. thực ra, nàng đối với lục cảnh cũng không có ác cảm quá lớn. trái lại, trước đây nghe những câu chuyện về tiểu tử này, nàng cũng khá coi trọng hắn. nhưng sau khi lục cảnh giúp đỡ tiêu mộng nhu và thu nhận đệ tử cảm giác của nàng đối với lục cảnh cũng có phần giảm sút. tuy nhiên nói cho cùng giữa hai người không có mâu thuẫn gì lớn. thậm chí đối với hạ hoè nàng chỉ là chán ghét. nhưng sâu trong lòng nàng vẫn nhận thức được rằng ân oán đời trước phải do những người liên quan giải quyết. chỉ là mỗi lần nhìn thấy hạ hoè nàng lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. dù sao lần trước nàng rõ ràng đã sai, còn vừa rồi cũng vậy. khi nàng vào trước và thấy lục cảnh đến, đã nghĩ hắn lại đến để lừa mình. nhưng khi bình tĩnh lại nàng biết rõ điều đó là không thể. Vì nàng cũng vừa mới được gọi tới Ti Thiên Giám, Lục Cảnh không thể ở đây suốt để giám sát nàng, cũng chẳng phải vì mục đích nằm vụng. Tuy nhiên, muốn nàng thừa nhận sai lầm thì là điều không thể, vì nàng là người rất coi trọng thể diện. Vì vậy, khi nghe Lục Cảnh đáp lại, nàng chỉ cười lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ngươi về phủ làm gì. Nói xong, nàng lại liếc nhìn tạ lý lý bên cạnh Lục Cảnh, thấy là một khuôn mặt lạ, liền nghi ngờ hỏi nàng là ai. Lục Cảnh không giấu giếm thân phận của Tạ Lý Lý trả lời, nàng là con gái của đại lý tự Tân nhiệm Thiếu Khanh, ta ở kinh thành, ừm, là một người bạn. Sau khi nói xong, Lục Cảnh nhận thấy ánh mắt của phụ nhân kia nhìn hắn có chút khác biệt. Phụ nhân kia tiếp lời, Lục giám sát quả thật bằng hữu không ít, từ ôn gia thất nữ Ôn Tiểu xuyến đến Vân Thủy Tĩnh từ các đại đệ tử Yến Quân, rồi đến nữ nhân kia đồ đệ, giờ lại thêm con gái đại lý tự Thiếu Khanh, ha ha, thật là bạn bè khắp thiên hà. Đây là thật bạn bè Lục Cảnh hơi, lúng túng đáp May mắn là phụ nhân kia không tiếp tục Xoắn suýt về chuyện này Chỉ nói, đi với ta một chuyến À, Lục Cảnh nạc nhiên Ngươi đang bận rộn kết giao bạn bè Chắc cũng không có chuyện gì khẩn cấp Vừa lúc cùng ta đi làm một vụ án Hiện tại sao? Đúng, phụ nhân kia lại liếc nhìn tạ lý lý Rồi tiếp tục nói với Lục Cảnh Còn nhớ lần trước chúng ta cùng nhau bắt người không Có một số người xem ra không cam lòng Đặc biệt lén vào kinh thành để cứu người Có kẻ thậm chí đã xâm nhập vào một mật lao trong nội thành. Đối phương võ công rất khá Hơn nữa không biết có ai đi cùng không Ta đang định đến tiếp viện cho bốn vị giám sát Thế nào, người có muốn giúp ta một tay không Sau đó trong sự khen thưởng Ta sẽ chia cho ngươi một nửa Phụ nhân kia thực ra không có ý định kêu gọi thêm người Chỉ là khi gặp lục cảnh Nàng chợt nảy ra ý định Thực ra là muốn chủ động phân công Công lao cho lục cảnh một phần Coi như là đền bù cho sự hiểu lầm Giữa hai người trước đó Nhưng nàng không ngờ rằng Lục cảnh nghe vậy lại lộ vẻ khó xử hắn liếc nhìn tạ lý lý, lại nhìn phụ nhân kia, rồi nói một cách mơ hồ. nhưng mà đêm nay ta thực sự có chuyện khẩn cấp phải làm. tạ lý lý là một cô nương nhanh trí, thấy vậy liền lập tức phối hợp cùng lục cảnh đỏ mặt, nàng cúi đầu, vươn tay ra nắm lấy góc áo của lục cảnh, cuối cùng còn quay sang phụ nhân kia nói: Tiên mối cần giúp đỡ bắt trộm sao? ta có thể nhờ cha ta từ đại lý tự phái người đến giúp. phụ nhân kia sừng sốt, rồi chợt nổi giận, nhưng lại không tranh chấp với sắc đẹp của tạ lý lý, chỉ chỉ tay vào lục cảnh mà nói: ngươi, ngươi người quả thật là sắc mê tâm khiếu, nói xong nàng không thèm nhìn hai người nữa, trực tiếp với tay áo bỏ đi. chờ nàng rời đi, lục cảnh quay sang nói với tạ lý lý, quỳ đã thu hút sự chú ý của ti thiên giám, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian. tại cửa ti thiên giám, lục cảnh cùng phụ nhân kia trò chuyện một phen, hắn thành công trong việc xây dựng hình tượng hòa hòa công tử trong lòng đối phương. tuy nhiên hắn cũng không phải là không thu được gì, ngoài việc biết rõ quỳ đã ra tay bên ngoài, hắn cũng nhận ra rằng người hắn cần tìm không ở trong ti thiên giám. Sự thật, đúng như vậy, Lục Cảnh và Tạ Lý Lý đi qua cửa Ti Thiên Giám Lục Cảnh lại lấy ra ác ác dấu trong tay áo Phát hiện nó vẫn đang dẫn đường cho hai người đi về phía bắc Cuối cùng dừng lại bên ngoài Tây Hà Quan Tòa đạo quan này tuy không lâu đời như Ti Thiên Giám Nhưng trong kinh thành cũng có chút danh tiếng Các quan chủ và các triều đại đều rất am hiểu Quan chắc mệnh lý Mặc dù đại trần trong các triều đại thường sùng Phật Nhưng vẫn có nhiều người ăn chay, bái Phật Và các đạo sĩ ở Tây Hà Quan Vẫn có thể kiếm sống nhờ vào việc bói toán. Xem tướng rất là thuận lợi Lục cảnh không ngờ rằng Bọn họ lại có mối liên hệ với kỳ vật Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tây Hà Quan Và ti thiên giám trị cách nhau Chưa đến 50 trượng, gần như dính liền Hắn không biết có kỳ vật nào to gan như vậy Dám chọn nơi này để đặt chân Có lẽ chúng đã nghe qua câu Chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất Lục cảnh liếc nhìn tây Hà Quan Quay đầu nói với tạ Lý Lý Lần này người ở lại bên ngoài Không được, tạ Lý Lý lập tức lắc đầu Thấy lục cảnh nhíu mày Nàng vội vàng bổ sung Ta không phải là không nghe lời ngươi Chỉ là vừa rồi ngươi cũng nghe vị đại nương kia Ám chỉ về mối quan hệ của ta với ngươi Lúc này mà bỏ mặt ta ở bên ngoài thì thật là không hợp lý Hơn nữa nơi này gần ti thiên giám nhà môn như vậy Nếu nàng quay lại nhìn thấy ta đứng đây Chắc chắn sẽ nghi ngờ Coi như nàng không quay lại Ta cũng có khả năng bị người khác phát hiện Và nếu như trong lúc trò chuyện với nàng Mà vô tình đề cập đến chuyện này Ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ Lục cánh nhìn chằm chằm vào tạ lý, lý một lúc cuối cùng không thể không thừa nhận rằng nàng đã thuyết phục được mình vậy vẫn làm theo quy tắc cũ ngươi cứ theo sát ta đừng có chạy lung tung đương nhiên tạ lý lý đáp mặc dù ta thích phá án nhưng mạng sống của mình ta vẫn quý trọng hơn nữa ngươi mang theo ta cũng có lợi ích lợi ích gì ta quen biết chủ quan tây hà quan tạ lý lý mở trừng mắt nói ngươi cứ như vậy mà xông vào chắc chắn sẽ gây nghi ngờ trong nhóm kỳ vật nhưng nếu chúng ta giả vờ đi tìm tây hà quan từ ta ra mặt thì sẽ dễ dàng hơn Ngươi làm sao lại quen biết tê Hà Quan Chủ, Lục Cảnh nhíu mày. Vì trước kia có một thời gian ta thường xuyên lui tới Tây Hà Quan, người cũng thích quan sát mệnh lý hay là muốn xem trong quán đạo tàng. Lục Cảnh nói rồi bỗng ngậm miệng, sau đó liếc mắt nhìn Tạ Lý Lý. Hiếu nữ biết rõ người nào đó đã đoán được, liền cười khúc khích. Ta rất tò mò. Tạ Lý Lý hiếu kỳ vì những thứ không phải là trong đạo tàng của Tây Hà Quan, cũng không phải là trong quán của các đạo sĩ, mà là ở bên cạnh Ti Thiên Giám. nàng cũng biết mình là người bình thường, không thể nào vào trong Ti Thiên Giám được. Vì thế nàng đã nghĩ ra cách khác, mỗi ngày đều chạy đến bên cạnh Tê Hà Quan, tìm quan chủ Thanh Trần Đạo Nhân để đánh cờ, đồng thời cũng thuận tiện nghe ngóng chuyện xung quanh. Về hành động của nàng, Lục Cảnh không biết nên nói gì, nhưng như chính tạ Lily đã nói, ít nhất hôm nay hai người đến đây thì có thể có lý do thích hợp. Vì vậy, Lục Cảnh quyết định để nàng ra mặt gõ cửa, chẳng bao lâu sau. Cánh cửa bị đẩy ra, một tiểu đạo sĩ ló đầu ra từ phía sau, miệng còn lầm bầm, đã muộn thế này rồi, chúng ta đạo quán đã đóng cửa rồi. Đoán mạnh xem tướng cũng không còn kịp nữa, Tạ Lý Lý liền lên tiếng, đoan ngọ, là ta đây, ta lại đến tìm sư phụ ngươi đánh cờ, hơn nữa lần này còn mang theo ủy trợ giúp, chúng ta sẽ đối với sư phụ một trận. Tiểu đạo sĩ đoan ngọ nghĩ thầm, dù gì đây cũng không phải là chuyện đánh nhau, hai người có thể cùng tiến lên. Tuy vậy, hắn đã nhận ra Tạ Lý Lý, biết nàng là đại lý tự tân nhiệm thiếu khanh, con gái của nàng, trước đây thường xuyên đến đây tìm sư phụ đánh cờ, mặc dù hai tháng qua ít ghé, nhưng tiểu đạo sĩ vẫn mở cửa cho Tạ Lý Lý. Tiếp theo Hắn dụi dụi mắt, nhìn về phía sau Tạ Lý Lý, thấy Lục Cảnh, liền hỏi: "Vị thiếu hiệp này là, ta là bạn đánh cờ." Lục Cảnh đáp, Tạ Lý Lý một tay khoác lên vai Đoan Ngọ, ngắt lời hắn: "Tay ta hứa rồi, mau dẫn ta đi tìm sư phụ ngươi." Đoan Ngọ bị Tạ Lý Lý thúc giục như vậy, lập tức không còn để ý đến Lục Cảnh, khổ sở nói: "Lý Lý cô nương, hôm nay hơi trễ rồi, sư phụ hắn, ngươi đừng gạt ta, ta biết hắn chắc chắn không ngủ, hơn nữa hắn còn nghiện cờ nhiều hơn cả ta, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết là được." Nghe Tạ Lý Lý nói như vậy, Đan ngọ chỉ có thể dẫn hai người vào trong quan, rồi vội vã chạy đi bẩm báo sư phụ. Lục cảnh vừa quan sát bốn phía, vừa hỏi tại lý lý tòa đạo quán này có bao nhiêu người? Sáu người. Quan chủ là Thanh Trần đạo nhân. Đoàn ngọ người đã gặp qua. Chuyên môn phụ trách đón khách, còn có một lão đạo sĩ là sứ thúc của Thanh Trần, một tuần chiếu, một cao công và thêm một người làm cơm gọi là điển tạo. Trừ điển tạo và Đoàn ngọ ra, còn lại đều có thể xem bói xem tướng. Cho nên người đừng nhìn tay hà quan nhỏ. Thực ra vẫn rất có thể kiếm tiền. Thanh Trần đạo nhiên uống trà đều là trà cung cống. Ngươi vừa nói hắn rất thích đánh cờ phải không? Đúng vậy. Niềm hắn trình độ rất kém, ai cũng đều thấm, chỉ có ta nhường cho hắn, cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cờ ở mức độ ngang nhau. Cho nên hắn đặc biệt thích đánh với ta. Hai người đang trò chuyện thì Đoan Ngọ đã quay lại. Không ngoài sự dự liệu của Tạ Lý Lý. Đoan Ngọ nói: sư phụ đang thay quần áo, mời hai vị theo ta, ta sẽ pha trà cho hai người. Muộn thế này mà không uống trà, chỉ cần cho chúng ta hai chén nước lã là được. Ngươi cũng không cần dẫn đường mấy lần như vậy ta còn không nhận ra sao? tạ lý lý phất tay nói, nói xong liền phối hợp bước vào trong. đoàn ngọ hiển nhiên rất hiểu rõ tính cách của tạ lý lý, nghe nàng nói vậy liền đi thẳng vào phòng bếp, còn tạ lý lý dẫn theo lục cảnh đi về phía ngọc hoàng điện, nhưng không vào khách đường mà đi thẳng ra sân sau. trong lúc đi qua lưu phòng, nàng nghe thấy bên trong có tiếng tụng kinh, theo âm thanh truyền đến, có lẽ có ba người đang tụng. tạ lý lý đi đến một bàn đá, dừng lại, liếc nhìn những quân cờ dại rác trên bàn, phát ra một tiếng nhẹ. thế nào? Lục, cành hỏi, tạ lý lý không trả lời ngay lập tức mà đưa tay sờ lên bàn đá rồi mới nói. Vừa mới có người chơi cờ ở đây, hơn nữa trình độ rất cao, thanh trần không thể có được thực lực này. Tạ cô nương có phải đang xem thường bần đảo không? Ngay khi tạ lý lý giúp lời, một giọng nam cởi mở vang lên. Một đạo nhân mặt mày trắng trẻo, không có dâu, bước đi nhẹ nhàng. Hoàng trưng 40 tuổi, xuất hiện từ phía liêu phòng. Dù không tu luyện nội công hay tâm pháp gì, nhưng sắc mặt hồng nhận, hơi thở đều đặn rõ ràng là một người có thật chú nhan thanh trần đạo trưởng tạ lý lý nhìn thấy đạo nhân kia rồi hướng đối phương thi lễ lý lý cô nương thanh trần hoàn lễ sau đó đi đến bàn đá đối diện nhẹ nhàng đặt xuống đạo bào rồi ngồi xuống tiếp lấy tay nhẹ nhàng an ủi những quân cờ trên bàn tách bạch tử và hắc tử ra tạ lý lý giúp đỡ thanh trần dọn dẹp cờ rồi giả vờ hững hờ hỏi đạo trưởng vừa rồi đang đánh cờ với ai Chính ta thanh trần đáp thật sao mình với chính mình cũng có thể đánh cờ sao tạ lý lý không tin Ai nói không thể? Thanh Trần mỉm cười. Thanh Trần mỉm cười. Trong suốt cuộc đời, phần lớn thời gian, không phải là ta đang đánh cờ với chính mình sao? Thế nhưng tài đánh cờ của ngươi sao lại cao như vậy? Tạ Lý Lý vẫn không tin. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Huống chi lần trước ngươi tới tìm ta đánh cờ đã là một tháng trước rồi. Thanh Trần nói. Rồi liếc nhìn lục cảnh. Vị băng hữu này là ngươi mới tìm đến giúp đỡ phải không? Ta nghe Đoan Ngọ nói các ngươi chuẩn bị hai cái đối với ta một cái. Đạo trưởng sợ sao? Tạ Lý Lý hỏi bình đạo gần đây kỳ nghĩa phát triển nên sợ hãi là các người mới đúng thành trần đáp quả nhiên như tạ lý lý nói vừa nhắc đến đánh cờ mặt mày hắn đã hớn hở không kịp chờ đợi vén tay áo lên sẵn sàng đánh cờ đêm lúc này đoàn ngọ cũng mang hai chén nước trắng đến lục cảnh và tạ lý lý mỗi người nhận một chén tạ lý lý nhấp một ngụm nhỏ còn lục cảnh vừa mới đánh một trận tại kim câu sòng bạc cảm thấy khát nên anh nhận chén và uống hết ngay lập tức thành trần cũng thu xếp xong bàn cờ duỗi tay vươn một cái tay nắm lấy tay đoán xem đi, đơn tạ lý lý không chút do dự đáp thanh trần mở tay ra, thanh đó cầm một quân cờ người thắng, hắc tử là ngươi. tạ lý lý lại không vội vàng di chuyển quân cờ mà quay đầu nói với lục cảnh ván này ta đi trước, thế nào các người không phải nói muốn cùng tiến lên sao thanh trần nhớ mày hỏi tôi nói là muốn hai người chọn một nhưng không có nói là cùng tiến lên tạ lý lý đáp, ta trước cùng người đánh nếu ta thua, mang hữu của ta sẽ thay thế xa luôn chiến hả thanh trần nói, vậy cũng được nhưng khi chúng ta đánh cờ, người băng hữu của ngươi có thể sẽ thấy nhảm chán. nếu không, ta để đoan ngọ dẫn hắn đi khách đường nghỉ ngơi, hoặc hắn có muốn đi dạo một vòng trong tê hà quan không? lục cảnh và tạ lý lý nhìn nhau, trong ánh mắt họ đều thể hiện sự kinh ngạc. kế hoạch ban đầu của họ là tạ lý lý ngăn cản thanh trần, sau đó lục cảnh sẽ mượn cớ điều tra tê hà quan. nhưng không ngờ tạ lý lý vừa mới kéo thanh trần ngồi vào bàn cờ, thì ngay lập tức giúp lục cảnh tìm được cớ rời đi. nên nói hắn là vô tâm không thẹn, vẫn có sự ý lại mà không sợ gì cả. Đã đây trước đi dạo một chút, Lục Cảnh thuận thế nói, được. Thanh Trần gật đầu, rồi lại quay mắt trở lại bàn cờ. Rõ ràng không chút lo lắng về việc Lục Cảnh sẽ phát hiện điều gì. thấy vậy, Lục Cảnh cũng không khách khí, rời khỏi phòng cờ, đi lại trong đạo quan. Tê Hà Quan rất nhỏ, từ sân môn đến sân sau chưa thấy 60 trượng, đi một vòng mà chưa đến nửa nén hương. Lục Cảnh nhanh chóng khảo sát xung quanh đạo quan một lần. Kết quả ngoài liêu phòng bên kia, những khu vực khác đều không thấy bóng người. Vì vậy, Lục Cảnh chú ý đến mấy gian liêu phòng. Như Tạ Lý Lý đã nói, trong Tây Hà Quan có 6 vị đạo sĩ, trong đó Đoan Ngọ và Thanh Trần Lục Cảnh đã gặp, còn lại 4 người, mỗi người đều có một gian lưu phòng, riêng biệt. Lục Cảnh thi chuyển khinh thân thuật, nhảy lên nắp nhà, nhẹ nhàng giờ mạnh nói, lần lượt kiểm tra từng gian phòng, mỗi gian đều không có gì khả nghi, không thấy bóng dáng người nào khác, đã chạy mất rồi sao? Lục Cảnh nhíu mày, hắn và Tạ Lý Lý từ lúc gọi cửa vào đạo quan cho đến giờ, chỉ mất chút ít thời gian, nếu có người bí mật ẩn nấp trong Tây Hà Quan thì quả thật có thể lợi dụng thời gian này mà bỏ trốn. điều này cũng có thể giải thích tại sao thanh trần lại nói những lời bịa đặt một cách tỉnh táo. nhìn tại sao lại không có chút bối rối nào. tuy nhiên lục cảnh vẫn cảm thấy đối phương hẳn không nhạy cảm đến vậy. đây không phải vấn đề cảnh giác, mà bởi vì tê hà quan là một đạo quan bình thường, ngày thường chắc chắn có không ít người đến đi. nếu có người tới thăm trước đó, rồi người đó bỏ chạy, ngược lại sẽ dễ dàng gây ra nguy hiểm. bởi vì xung quanh đây chính là tê thiên giám công thượng nhà môn lục cảnh. Vẫn nghiêng về khả năng là người đó đang trốn ở đâu đó Chỗ đó chắc chắn đã được che giấu kỹ lưỡng Khiến người khác không thể ngờ tới Thậm chí ngay cả 5 vị đạo nhân trong đạo quán Cũng không hay biết gì Như vậy khi hai người phía trước gõ cửa Đoàn ngọ mới có thể nói rằng Sư phụ của mình đang ở trong phòng Và tiểu đạo sĩ kia rõ ràng không biết rằng Thanh Trần đang ngồi ở sân sau cùng người khác đánh cờ. Quả thật Xem ra nghi ngờ về Thanh Trần trong chính phòng của hắn Càng lúc càng lớn Lục cảnh nghĩ đến đây liền từ nóc nhà nhảy xuống tiến đến ngoài cửa phòng của Thành Chân, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa lên mở ra, bên trong không có ai, Lục Cảnh nhìn qua một lượt, trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một chiếc bàn vuông, hai chiếc ghế cùng một cái giường. Lục Cảnh mở ra trên bàn sách, phát hiện đó là những đạo tàng hoặc kỳ phổ, rồi lại nhìn sang cái giường kia, nhận thấy nó đủ lớn để chứa một người trưởng thành, hắn rút ra phi kiếm, nắm chặt trong tay, tiến lên hai bước, cẩn thận mở nắp giường, kết quả bên trong chỉ có một số pháp khí dùng trong các nghi thức, những vật này nhìn có vẻ mới chắc hẳn là mới chế tạo không lâu. lục cảnh tiếp tục quan sát kỹ lưỡng những nơi khác trong phòng, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của ai từng sinh sống tại đây. cuối cùng hắn chỉ có thể khép lại giường gỗ, lùi ra khỏi lưu phòng của thành trần. từ đó, Tê hà quan đã được hắn tìm kiếm một lượt, nhưng ngoài việc đã phó bàn cờ trước đó, lục cảnh không tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ nào liên quan đến bảy người. thậm chí ngay cả trong phòng bếp, đũa cũng chỉ có 6 chiếc. vì vậy, lục cảnh chỉ có thể quay lại sân sau. Định gọi tạ lý lý rời đi. tuy nhiên nếu không tìm thấy bất kỳ manh mối nào ở đây, tiếp tục trì hoãn chỉ là phí thời gian mà quỷ đã giúp họ rảnh lấy. vì vậy lục cảnh quyết định đi xử lý nơi khác có liên quan đến kỳ vật. các người muốn đi sao? nhưng chúng ta mới bắt đầu mà thanh trần chỉ vào bàn cờ nói ta vừa định có việc quan trọng phải làm, không bằng hôm nào tái chiến. lục cảnh đáp được thanh trần mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không miễn cưỡng hai người bông quân cờ trong tay nói ta tiễn hai vị ra cửa. nhưng ngay khi tạ lý lý vừa đứng dậy Không biết có phải do ngồi lâu khiến huyết khí không thông, thân thể nàng bắt đầu loạn trạng, cảm giác đầu óc cũng theo đó mà lắc lư. Mắt nhìn mọi thứ đều chuyển động, nàng cắn răng thốt lên nửa câu, "Nước, nước có vấn đề." Tuy nhiên, lời chưa nói hết, nàng đã ngã nhào ra đất. Khi nàng ngã xuống, lục cảnh cũng ngay lập tức ngã theo, chỉ một lát sau, hắn khép mắt lại. Thanh Trần thấy vậy, trên mặt không có chút vui mừng nào, trái lại lộ ra một việc tức giận, "Ngươi, ngươi đây là ý gì? Bọn họ rõ ràng không thu hoạch được gì, đã định rời đi." vậy mà sao còn muốn động thủ? thanh trần nói với hướng liêu phòng. một lúc sau, cửa của một gian phòng mở ra, một trung niên đạo nhân từ bên trong bước ra. nếu như lục cảnh lúc này còn đang chú ý, hắn sẽ nhận ra người trung niên này chính là một trong bốn đạo sĩ phụ trách liêu phòng trước kia, người chịu trách nhiệm tuần tra tại vị trí đó. sư huynh, bọn họ là người của ti thiên giám, sở dĩ họ tìm được tới đây là bởi vì họ đã bắt đầu hoài nghi tê hà quan. nếu chúng ta thả bọn họ đi, có lẽ ngay lập tức những người của ti thiên giám sẽ đến đây để giết chúng ta. Thanh Trần nói, Trung Niên đạo nhân nghe xong, khát thở dài rồi nói, nếu như ngươi cứ thu tay lại, không làm gì thêm, thì dù Ti Thiên Dám có hoài nghi chúng ta đi nữa, họ cũng sẽ không tìm ra được chứng cứ. Họ có thể phái người đến, nhưng chẳng có gì để họ có thể truy cứu. Thanh Trần lạnh lùng đáp, nếu như ngươi làm vậy, chẳng khác gì tự chúc lấy phiền phức. Ngươi sẽ không thể tránh được việc liên lụy đến những kẻ loạn thất bát tào kia, lại còn dẫn ra bao nhiêu rắc rối. Trung Niên đạo nhân nghe vậy, khổ sở cười nói, sư đạo pháp của người cao thâm, đã đạt được thanh tĩnh vô vi. Ta rất khâm phục, nhưng người biết đó từ nhỏ ta và ngươi đã không giống nhau Nếu người muốn ta không làm gì, thì chẳng khác nào giết chết ta Thanh Trần hư lạnh một tiếng Có lẽ lúc đầu ta nên giết người đi, để tránh người kết giao với những kẻ loạn lạc Để lại nhiều mầm tay vạ như vậy Trung Niên đạo nhân không giấu được vẻ đau buồn Nói, sư phụ khi xưa đã nói rõ, chúng ta định sẽ đi trên hai con đường khác nhau Nhưng trước khi lầm trùng, người đã can dặn chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau Đạo nhân Trung Niên nói, ta đã cẩn thận hết sức rồi Đi lại ở bên ngoài luôn dùng danh nghĩa của đông hoa chân nhân Ở đây, ta chỉ là một đạo nhân bình thường Cũng không hiểu vì sao Lại bị ti thiên giám chú ý Thanh Trần đáp Thiên hạ này chẳng có gì là ký não Nếu muốn người không biết Trừ phi bản thân không làm Đạo nhân trung niên thở dài Ta biết, chỉ là nghĩ đến tối nay sẽ phải tách khỏi sư huynh Không thể cùng sư huynh đánh cờ nữa Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Ta không khỏi cảm thấy xúc động Thanh Trần nghiêm mặt nói Lại ngại cả này, muốn đi thì đi đi đi thôi Ta đâu thiếu người để đánh cờ Vậy thì tốt, Đạo nhân Trung niên nói xong liền lấy từ phía sau một chiếc bao tải, định đi về phía Tạ Lý Lý và Lục Cảnh, nhưng lại bị Thanh Trần ngăn cản. Ngươi muốn làm gì?" Thanh Trần hỏi. "Đưa họ đi." Đạo nhân Trung niên đáp. "Đưa họ đi làm gì?" Thanh Trần lại hỏi. "Đương nhiên là để chuẩn bị cho mình một ít trương hộ thân phủ, phòng khi bị Ti Thiên giám vây lại, có con tin trong tay thì ít ra cũng có thể đàm phán." Đạo nhân Trung niên nói. Chớ lò, Tạ Lý Lý là đại lý tự thiếu khanh Tạ phủ con gái, nàng mà Ti Thiên giám không có quan hệ." Thanh Trần giải thích. Ta biết, nàng trước đây đến Tây Hà Quan, công khai là đến tìm sư huynh ngươi đánh cờ, nhưng thực tế lại là xem xét và do hỏi tình hình bên cạnh ti thiên giám. Nàng đúng là không phải là người của ti thiên giám, nhưng đã nhìn trung niên dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Ta mang nàng đi thật ra là vì muốn báo cho sư huynh ngươi. Nàng rõ ràng đã bị mê hoặc lại đem sự việc này đổ lên đầu ngươi. Nếu như tai họa này không diệt trừ không chỉ ti thiên giám, mà ngay cả đại lý tự cũng sẽ tìm đến sư huynh ngươi để gây phiền phức vậy nên ngươi muốn mang nàng đi không phải chuẩn bị cho mình một phù hộ thân mà là định sau khi an toàn tìm một chỗ giết nàng phải không? thanh trần sắc mặt lập tức biến thành khó coi đạo nhân trung niên thở dài sư huynh ngươi cần gì phải hỏi những lời này khiến chính mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan như vậy đừng có mà xạo bậy thanh trần tức giận nói ngươi nghĩ đi thì thì đi tốt nhất đừng có quay lại nhưng người thì phải để lại cho ta cả hai ta đều muốn ta không muốn cãi vã với ngươi sư huynh đạo nhân trung niên lắc đầu đồng thời tay bắt pháp quyết Miệng niệm chú ngữ Sau một hồi lâu, Thanh Trần nhận ra miệng mình Giống như bị khâu lại, không thể mở ra được Thanh Trần chỉ vào đạo nhân trung niên Như muốn mắng to Nhưng mặt hắn bỗng dương đỏ bừng Vẫn không thể thốt ra một lời Ta đi đây Đạo nhân trung niên nói nhẹ nhàng Nhưng mặt Thanh Trần càng đỏ Tay hắn cũng bắt đầu run lên Đạo nhân trung niên rốt cuộc nhận ra Có điều không ổn Này khi hắn vừa chuyển thân liền thấy lục cảnh Người lúc trước đang nằm trên đất Không biết từ lúc nào đã đứng dậy Và đang đứng sau lưng hắn. Trung niên đạo nhân bị dọa đến nhảy bật lên, sắc mặt lập tức thay đổi, trông giống như vừa gặp phải quỷ. Ngươi, ngươi uống phải mộng phù thủy của ta sao? Còn có thể tỉnh lại, khó có dịp gặp được lão bằng hữu, ta chắc chắn không thể ngủ qua được. Lục cảnh nói xong, tay đã nắm lấy cánh tay của trung niên đạo nhân, trong khi tay còn lại đang âm thầm vận chuyển pháp quyết. bị kéo mạnh như vậy, trung niên đạo nhân cảm thấy đau nhức, nhưng cũng không thể tiếp tục làm gì. Lão bằng hữu có thể, nhưng chúng ta đâu có quen biết nhau. Lục cảnh nói thế mình đã bị bắt gần trong tầm tay, trung niên đạo nhân biết rằng lúc này là thời khắc tính mạng nguy cấp, không còn dám chần chừ, vội vàng đưa tay còn lại vào trong ngực. nhưng này sau đó một ánh sáng lạnh lẽ lên, một vật gì đó từ trong ống tay áo của lục cảnh bay ra, đâm vào cổ tay của hắn. một chồng phù lục từ tay trung niên đạo nhân bay ra, nhưng chưa kịp phát động đã rơi xuống đất. trong mắt trung niên đạo nhân lé lên một tia đau đớn. đây chính là tài sản tích lũy của hắn trong suốt nhiều năm qua, không ngờ lại không thể phát huy được chút tác dụng nào với thận trọng và tu vi của hắn, lẽ ra không nên bại nhanh như vậy, cũng không thể thua triệt để như thế. chỉ cần có thể tạo ra một khoảng cách đủ lớn, hắn còn có biện pháp đối phó với thế công của lục cảnh, thậm chí có thể bình tĩnh mà thoát thân, giống như lần trước ở trong hoàn thành vậy. thư hỏa ngã xuống sau lưng một đám cao thủ thiên giám, hắn vẫn như cũ có thể trốn thoát mất dạng. tuy nhiên, lần này hắn không ngờ rằng lục cảnh uống thuốc của hắn vào, không những không bị mê man, mà còn có thể đứng dậy từ dưới đất. hơn nữa. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lục cảnh khống chế. Đừng nói đến hắn, ngay cả bốn nam vị đại tư sĩ trong cung, một khi bị cao thủ hạng nhất tiến gần, cũng khó mà hoàn thành được pháp thuật. Lục cảnh liền điểm vào vài huyệt đạo của trung niên đạo nhân. Ngay khi hắn thu tay lại và quay đầu đi, thì lại thấy thanh trần đang cúi xuống từ dưới đất nhặt lên một tấm bùa chú. "Sư huynh, cứu ta!" Trung niên đạo nhân kêu lên. Thanh trần liếc nhìn lục cảnh, rồi lại nhìn trung niên đạo nhân. Sau một hồi trầm trừ, hắn mới đưa tay chỉ vào tấm bùa và nói thả hắn đi. ngươi có biết sư đệ ngươi đam bày ra một trận pháp nhằm vào lâm an phủ chuẩn bị tập kích không? hắn dự định dùng tính mạng của trăm vạn bá tánh để trao đổi với thiên giám. lục cảnh lạnh lùng nói. thanh trần sắc mặt chấn động, vội hỏi trung niên đại nhân, hắn nói có đúng không? không phải. hắn nói vậy chỉ để ly gián chúng ta thôi. trung niên đại nhân vội vàng giải thích. sư huynh, ngươi còn ở trong kinh thành, sao ta lại có thể làm hại ngươi được? nhưng trong mấy ngày qua, ngươi quả thật có liên lạc với không ít kẻ khả nghi. thanh trần nói. thanh trần nói chúng ta trong khoảng thời gian này ở chung một chỗ là để thương lượng cách cứu người kia nhưng tuyệt đối không có ý định kéo cả dân chúng trong thành vào chuyện này. đạo nhân trung niên giải thích. đương nhiên không thể loại trừ rằng có một số người có ý nghĩ cực đoan nhưng ít nhất tôi không nghĩ như vậy. thanh trần liếc nhìn lục cảnh rồi lại nhìn sư đệ của mình trên mặt lộ rõ vẻ phân vân. hắn hé miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì cảm thấy sau gáy mình lạnh tát. thanh trần trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhưng luồng hơi lạnh đó không hề tan đi. Dù hắn có quay sang đâu Cảm giác nguy hiểm ấy vẫn như hình về bóng Không thể thoát được Đó là do tôi phi kiếm Lục cảnh nói Đứng yên, đừng nhúc nhích, Sẽ không có chuyện gì đâu Trong mắt thanh trần thoáng hiện lên một tia đằng chát Tì thiên giám, quả nhiên, danh bất thư truyền nếu các ngươi tê hà quan cũng không phải đơn giản Chỉ cách tì thiên giám một con phố Không ngờ lại cất giấu hai người tu hành khó trách tôi không tìm được người đánh cờ với tôi đêm nay Hóa ra là ở trong quán đạo sĩ Chỉ có một người thôi, một người tu hành Thanh Trần sửa lại, tôi chỉ là người bình thường Vừa nói, hắn buông tay ra Để tấm bùa từ đầu ngón tay rơi xuống Đồng thời cười khổ nói Thật ra, tôi cũng không biết thứ này dùng như thế nào Chỉ là muốn nhặt lên dọa người thôi Trung niên đạo nhân Nhìn thấy Thanh Trần bị chế Trên mặt lập tức, hiện lên vẻ tuyệt vọng liền nói với Lục Cảnh Nếu thiên gia muốn bắt người, chỉ cần bắt ta là được Ta và sư huynh trong quán Mấy vị đạo sĩ chẳng biết gì cả Lục Cảnh nghe vậy, im lặng không đáp cũng không thu thanh kiếm treo trên cổ thanh trần. Hắn dừng một chút, rồi hỏi trung niên đạo nhân. Lần trước trong cung, khi ta thấy ngươi, ta thật sự rất tò mò. Ngươi chưa từng vào thư viện. Vậy thì bí lực, và tu vi của ngươi từ đâu mà có? Trung niên đạo nhân trả lời. Chính ta luyện, thấy lục cảnh có vẻ không tin. Trung niên đạo nhân bổ sung thêm. Khi còn bé, ta ở tây Hà Quan. Lần ấy, trong một cuộc đại tu đổi mới, ngay cả đất đá cũng bị thay đổi. Kết quả, dưới lòng đất, họ đào được một cái dương n Và lúc đó, sư phụ cho rằng trong dương là đầy vàng bạc, liền đặc biệt cho điều tra và không cho ai liên quan đến việc mở dương. Khi mở ra, chúng ta phát hiện bên trong chỉ toàn là những phiến đá khắc chữ, trên những phiên đá ấy, khác những đồ vật nhìn qua giống như nội công tâm pháp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với các lộ trình nội công. Hơn nữa, còn có những ghi chép kỳ lạ về pháp thuật. Vậy người bắt đầu tu luyện từ khi đó sao? Lục cảnh hỏi, đúng vậy, sư phụ, sư huynh và ta ba người dựa theo phương pháp y trên bia đá để thử luyện, một tháng sau, sư phụ và sư huynh vì không cảm nhận được sự thay đổi gì liền từ bỏ, chỉ có ta là tiếp tục luyện, phát triển được bí lực và sau đó còn học được một pháp thuật từ trong đó, trung niên đạo nhân giải thích, ngươi là một người tu hành, sao lại có thể cùng kỳ tiên sinh và đám người kỳ quái kia, lẫn lộn chung một chỗ như vậy. Lục Cảnh nhíu mày hỏi, ánh mắt trung niên đạo nhân chớp động, đây là một câu chuyện dài, thử nói ngắn gọn hơn đi. Lục Cảnh nói xong, bỗng nhiên bấm tay một viên đạn lăng không bay về phía thanh trần thanh trần bị trúng chỉ thân thể mềm nhũn té xỉ xuống đất người tốt nhất đừng nói dối vì sau khi ngươi kệ xong ta sẽ đi hỏi sư huynh ngươi để đối chiếu lại lục cảnh cảnh cáo lần đầu chúng ta gặp mặt ấn tượng của chúng ta với nhau không phải là tốt đẹp gì cho nên ta khuyên ngươi đừng làm thêm lý do để ta giết ngươi sắc mặt trung niên đạo nhân trở nên âm trầm lần này hắn im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục mở miệng kệ được luyện thành pháp thuật ta sẽ tác ý Lệnh nghĩ cách làm sao để khoe khoang tại năng trước mặt người khác. Kết quả là lần đầu tiên khi ta biến một hòn đá thành bạc để mua quần áo lại bị người bắt gặp ngay lúc đó. Và đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Kỳ tiên sinh. Hắn đã nói với ta rất nhiều chuyện, trong đó có cả chức trách thực sự của Thiên giám, khuyên ta nên khiêm tốn một chút, vì nếu Thiên giám phát hiện ra ta có pháp thuật, họ nhất định sẽ đến tìm ta. Kỳ tiên sinh còn nói ta tâm thật bất chính, tám phần là không thể thi đỗ vào thư viện và qua được kỳ thi. Cuối cùng Kết quả là viên đá ta khắc pháp thuật bị thiên giám lấy đi Và ta cũng quên luôn cả những thứ mình từng tu luyện Tuy nhiên Vào lúc đó ta cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn Mặc dù bề ngoài đã đáp ứng Nhưng kỳ thực trong lòng ta vẫn không để tâm lắm Tuy vậy Sau đó tâm tư của ta lại bị một chuyện khác thu hút Chuyện gì vậy Ta yêu một cô gái Nàng tên là Tiểu Như Trung niên đạo nhân kể đến đây Mắt cũng dần chìm vào hồi ức Huế miệng khẽ mỉm cười Ta biết Đối với những người tu đạo như chúng ta Yêu đương là việc không nên làm Vì sẽ làm ô nhiễm linh khí, nhưng từ nhỏ ta đã có tính tình phóng túng, chẳng bao giờ quá để ý đến khuôn phép. Hơn nữa, yêu đương là thứ không thể khống chế, nhất là khi gặp phải người ấy, người sẽ không còn làm chủ được bản thân, không thể nào trốn thoát. Ta cảm nhận được tiểu Như cũng có cảm tình với ta. Thế là chẳng bao lâu sau chúng ta đã ở bên nhau. Ta tính tìm cơ hội thích hợp sẽ đến nhà nàng để cầu thân, đồng thời cũng định nói chuyện với sư phụ về việc hoàn tục. Không ngờ rằng, ngay lúc ta đang vội vã chuẩn bị sinh lễ, nàng lại gặp phải tai họa. Ngày hôm đó, Tiểu Như một mình ra bờ sông giặt quần áo, không may gặp phải một đám quan lại trẻ, những người này đều là con em của các gia đình quyền quý, trong đó có một kẻ còn là con cháu dòng họ lớn. Sau này ta nghe người ta kể lại, bọn họ đều uống say, có kẻ say đến mức không đứng dậy nổi. Thấy tiểu Như, một tên trong bọn liền mở miệng trêu chọc, giọng điệu đầy khinh miệt, kết quả lại bị tiểu Như tát cho một cái tát. Người kia tức giận, một cước đá mạnh vào bụng tiểu Như, tiểu Như không thể đứng vững, ngã nhào từ bờ xuống sông, lúc ấy, ngang cách bờ không xa, Chỉ khoảng hai trượng, nước sông cũng không cuồn cuộn Nhưng Tiểu Như lại không biết bơi Một mình, nàng không thể tự cứu mình Lỗ nhân nội kia Lại không cho phép ai từ các thuyền gần đó đến cứu nàng Bọn họ cứ thấy đứng trên bờ Lạnh lùng nhìn Tiểu Như dãy rùa trong nước Nửa canh giờ trôi qua Mãi đến khi Tiểu Như nuốt phải mấy ngộm nước lớn Sức đã cạn, gần như chết chìm Bọn chú mới thả nhiên bỏ đi Sau đó, một người có lòng tốt lái thuyền qua cứu Tiểu Như lên Nhưng đó là mùa đông khắc nghiệt, Tiểu Như bị ngâm trong nước lạnh quá lâu. Dù người ta đã cứu nàng về Nhưng vì hàn khí xâm nhập cơ thể Tổn hại nội tạng Ta chăm sóc nàng suốt một tháng Dù vậy, một tháng sau Nàng vẫn qua đời Lúc đó, ta vô cùng đau buồn Đầu tiên đến quan phủ kiện những nhà nội kia Nhưng Lâm Thiên Phủ phủ doán có lẽ Vì e ngại quyền thế của những người phía sau bọn chúng Căn bản không tiếp nhận đơn kiện của ta Vì vậy, ta cầu sinh sư phủ dẫn ta đi gặp đồ ngự sử Một quan công chính nổi danh Đồ ngự sử nghe ta khóc lóc kể lệ Sau đó lại thật sự điều tra và làm rõ những mối quan hệ quyền lực đằng sau bọn nhà nội kia. khoảng nửa tháng sau, bản án được chuyển đến ngự sử đài. và trong lòng ta lại bừng lên một ngọn lửa hy vọng. ta chỉ mong ngự sử đài có thể mở rộng chính nghĩa, trả lại công đạo cho ta và tiểu như, để những kẻ làm ác kia phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. nhưng chúng ta đã chờ đợi, chờ đợi suốt hai tháng. cuối cùng khi ngự sử đài đưa ra phán quyết, chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng, chỉ yêu cầu bọn chúng nộp phạt một khoản tiền và giảm bổng lộc nửa năm đây là hình phạt của những quan chức hàng nhgiệp phẩm thật sự không có tác dụng gian đe còn những kẻ đã hại chết tiểu như lại chỉ bị cấm túc trong nhà vài tháng sau đó không lâu cha mẹ tiểu như còn đến tìm ta cầu xin ta đừng tiếp tục kiện tụng nữa họ đã thu xếp bồi thường cho nhóm người kia bằng tiền bạc quyết định giàn xếp ổn thỏa mà sư phụ vì lo lắng an nguy của ta cũng đã mơ hồ bày tỏ ý muốn ta bỏ qua chuyện này trong lòng ta tràn ngập tức giận và thất vọng một mạng sống một sinh mệnh rõ ràng như thế lại cứ như vậy mà không có chút công lý nào trong khi những kẻ hại chết tiểu như lại chỉ phải chịu hình phạt nhẹ nhàng. Thậm chí, nửa tháng sau, bọn họ lại tiếp tục tổ chức đá gà, đấu chó, phấn nam phấn nữ. Tất cả đều như cũ, chẳng khác gì trước. Ta thậm chí tự hỏi, liệu bọn chúng có còn nhiều đến cái tên và dung mạo của nữ tử đáng thương mà chính chúng đã hại chết không? Cảm thấy không cam lòng, ta lại tìm đến đồ ngự xử Hy vọng ông ta có thể giúp điều tra thêm vụ án này, xem các ngự xử có làm việc trái pháp luật khi xử lý vụ án này hay không, nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng Đồ ngự sử không tiếp ta Không có một lời đáp Cuối cùng ta phải nhờ một vị ngự sử trẻ tuổi Khi ông ta thấy ta đáng thương Linh dừng bước lại và nói vài câu với ta Hắn bảo rằng người chết Không phải ngay tại chỗ Mà phải kéo dài hơn một tháng mới Có thể không còn hy vọng Lật khó có thể dựa vào ăn giết người để xử lý Và nói rằng kết quả như vậy Đã là tốt nhất mà ta có thể mong đợi Thế nhưng làm sao ta có thể cầm kết quả ấy Mà đối diện với tiểu như dưới cử tuyển Ta hiểu rằng việc cầu cứu quan phụ hay bất kỳ ai khác đều vô ích, thủ đoạn thông thường căn bản không thể khiến những kẻ đó phải chịu trừng phạt xứng đáng, bởi vì thế giới này vận hành như vậy, những kẻ có quyền lực luôn có thể tìm ra cách để đối phó, dùng cái giá thấp nhất mà tránh được phiền phức. May mắn thay, ta không phải là người bình thường, ta vẫn còn có được bí lực và pháp thuật từ những phiên đá khắc xưa, ta quyết định tự mình hành động. Tuy nhiên, trong suốt 20 năm qua, ta sống rất lơ là, chỉ lo hưởng thụ, không muốn mệt nhọc luyện võ, bí lực tu hành cũng chỉ là chuyện qua loa ba ngày thì đánh cả, hai ngày lại thi đấu lưới. đến giờ ta cũng chỉ biết một pháp thuật trướng nhãn, mà kẻ thù của ta đều xuất thân vi phạm. trong nhà có những hộ vệ võ sư, thậm chí là cao thủ võ lâm. chính vì thế, từ đó ta quyết tâm thay đổi hoàn toàn, bắt đầu chăm chỉ tu luyện. nhưng không ngờ, ngay khi ta dốc lòng tu luyện suốt nửa năm, lại gặp được tiểu như, nàng đã biến thành quỷ vật. đúng vậy, nhưng lúc đó ta không biết. thực tế, dù có biết, ta cũng chẳng để tâm. điều khiến ta bối rối là Nàng dường như không nhận ra ta Một ngày nọ Ta thấy nàng bên ngoài một tủ lâu Nàng mặc bộ quần áo rất ít ỏi Thân thể ướt đẫm, rất nhanh Một người say khướt đang uống hoa tử Từ trên lầu bước xuống Người ấy chính là một trong số những nha. Dịch này ấy đã điều tức nàng bên bờ sông Ta thấy Tiểu như vẫy tay về hắn Nhưng người kia có vẻ không nhận ra nàng Chỉ cười khủng khụp rồi bước lại gần Tiểu như dẫn hắn vào một con hẻm nhỏ bên cạnh Lờ lắng cho an nguy của nàng Ta lập tức đi theo nhưng khi ta tới đầu kia của con hẻm, bọn họ đã không còn ở đó nữa. Ngày hôm sau, ta nghe người ta nói có người tối qua rơi xuống nước. Nhưng mãi đến một tháng sau, khi xa Sa đồ ý trong phủ bỗng nhiên tổ chức tang lễ, người chết chính là người trẻ tuổi hôm đó cùng Tiểu Như đi vào đầu mõ nhỏ. Lại qua bảy ngày, hữu ráng nghỉ đại phu tào bên đại công tử cũng chết, nguyên nhân cái chết cũng giống là rơi xuống nước và bị phong hàn. Trong lòng ta vô cùng kích động, ta đã có thể xác định Tiểu Như quả thật đã trở về. Ta muốn nhìn thấy nàng. Muốn cùng nàng trò chuyện tâm sự Nói cho nàng biết ta nhớ nàng đến nhường nào Nhưng ta phải tìm được nàng trước đã Sau đó ta nghe được tin tức rằng Phùng học sĩ tử công từ gần đây Cũng không hiểu vì sao lại rơi xuống nước Vậy là ta liền âm thầm canh chừng bên ngoài phùng phủ Kết quả sau 3 ngày Khi hắn rơi xuống nước ta lại nhìn thấy tiểu như Nàng vẫn mặc bộ y phục ướt đẫm Nhìn lên trông thật cô đơn Nhưng không sao ta đã tìm được nàng Sẽ không để nàng phải cô đơn như vậy nữa Ta tiến lại gần nàng Nhưng khi nàng nhìn thấy ta Chỉ thở ơ, không quan tâm gì đến ta Dù ta có nói gì Nàng cũng không phản ứng Hơn nữa, khi ta quấn quýt Nàng còn không kiên nhẫn đưa tay đẩy ta ra Và lúc đó, ta thấy một bóng đen từ trong phùng phụ chui ra Một kiếm vung về phía tiểu như Nàng bị kiềm trên chúng Thần xác nàng lập tức biến thành dữ tợn Đứng lên chiến đấu với người đó Võ công của hắn rất mạnh Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn Là hắn còn có thể sử dụng pháp thuật Giống như ta vậy Trong đầu ta lại hiện lên lời nói của kỳ tiên sinh lúc trước Thế là ta không nhịn được mà thốt lên Tỳ thiền giám Người kia nghe thấy ba chữ đó liền quay đầu nhìn ta Hởi ngạc nhiên hỏi Người chúng ta sao Tuy nhiên Không đợi ta trả lời Hắn liền nói tiếp Có chuyện gì Chờ ta thu thập xong cái quỷ vật này Rồi sẽ nói Ta nghe vậy thì vội vàng Lo lắng kêu lên Đừng làm tổn thương tiểu như Nàng vô tội Là những người kia đã hại nàng Người kia thở dài đáp Ta biết chuyện của nàng Nhưng hiện giờ nàng đã thành quỷ vật rồi Nếu cứ để mặt Sẽ còn nhiều người bị hại. Ta không cam lòng, liền nói Đó là bọn họ đáng bị trừng phạt Người kia hình như cảm thấy phiền, liền nói Ti thiên giám chỉ lo đối phó với quỷ vật Không quan tâm đến những chuyện khác Thế là ta bắt đầu mắng to Chỉ trích ti thiên giám bất phân thị phi Giúp chủ gây áp, lại còn bảo tiểu như mau trốn đi Khi ấy, ta đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay Nhưng không ngờ rằng Người kia còn có đồng bạn Từ phía sau, hắn đánh lên Trực tiếp điểm huyệt đạo của ta Khiến ta không thể động lệnh Mắt ta trợn tròn nhìn bọn họ Rồi đồng thời tấn công tiểu như Dùng pháp thuật làm nàng bị thương Sau đó lại dùng siềng xích chói nàng lại Ta chỉ cảm thấy một nỗi đau xót Nơi khỏe mắt Ta không hiểu Tại sao Tại sao rõ ràng kẻ ác là bọn họ Nhưng kết quả lại luôn là những người tốt Phải chịu thương tổn Hơn nữa người kia còn đang giữ tiểu như Rồi đi về phía ta đầy miệng ta ra Ép ta uống hết năm chén trà lớn Đầu óc ta mơ màng Chẳng bao lâu sau liền đứng dậy Chỉ mơ hồ nghe người kia bảo ta ngủ một giấc Tình lại sẽ quên hết mọi chuyện không vui Nhưng ta không muốn quên Không muốn quên tiểu như Nàng vẫn đang chờ ta đi cứu nàng Tuy vậy ta không thể khống chế đôi mắt mình Chúng từ từ khép lại Khi ta tỉnh lại lần nữa Thật như lời người kia nói Ta đã quên hết Quên đi mọi chuyện đã xảy ra trong nửa tháng qua Thậm chí không nhớ tiểu như đã từng trở lại Vậy là ta cứ ngơ ngác sống qua 3 năm Cho đến khi gặp lại kỳ tiên sinh Vừa thấy mặt ta Hắn nhìn ta chầm chằm rồi nói Người thật giống như đã đánh mất thứ gì đó Cần ta giúp ngươi tìm lại không Ta hỏi hắn thứ gì, nhưng hắn không trả lời, chỉ rót rượu vào bát của ta và bảo ta uống, rồi dẫn ta đi xem một buổi hí kịch. Khi buổi diễn kết thúc, nước mắt bỗng dưng tuôn ra từ mắt ta. Bởi vì lúc đó, ta cuối cùng cũng nhớ ra, ba năm trước, sự việc mà ta quên chính là gì. Lúc ấy, ta cúi đầu, quỳ xuống trước kỷ tiên sinh và cầu xin hắn giúp ta cứu tiểu như. Nhưng hắn lại lắc đầu, nói Ngươi muốn tìm nàng, nhưng cái quỷ vật đó không còn ở thế gian này nữa. Ngươi hỏi ta, Một người tu hành, sao lại cùng kỳ tiên sinh và đám người kia lẫn lộn chung một chỗ? Đây chính là nguyên nhân. Trung niên đạo nhân đáp. Dưới cái nhìn của ta, kiên giám, ngựa sử đài, hình bộ nhã môn hay hoàng thành ti tri lưu cũng chẳng có gì khác biệt lớn. Các ngươi rõ ràng nắm giữ sức mạnh vượt qua thế tục, lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Cái này cũng là một loại ác ừm Ngươi, ngươi không phản bác sao? Trung niên đạo nhân ngẩn người hỏi, ta vì sao phải phản bác? Ngươi nói cũng không sai. Lục cạnh trả lời như vậy ngươi bất mãn với thiên giám sao? trung niên đạo nhân mặt mày vui mừng như thể đã tìm được chỗ dựa. ngươi có thể gia nhập chúng ta, trở thành một thành viên của chúng ta. ai nói ta bất mãn với thiên giám? lục cảnh hỏi lại. trung niên đạo nhân bị làm cho hồ đồ. có lẽ ngươi vừa mới không phải. ta thừa nhận ngươi nói thiên giám lãnh huyết vô tình cũng là một loại ác, nhưng so với việc người tu hành áp đảo những người bình thường, dựa vào cá nhân mình thích hay ghét để quyết định sinh tử của người khác, ta vẫn thích phiên bản thiên giám hiện tại hơn. lục cảnh nói người tu hành trừ ác dương thiện có lỗi gì? trung niên đạo nhân không phục. trừ ác dương thiện đương nhiên là không sai. chính ta cũng thích hành hiệp trượng nghĩa. nếu không sao ta lại luyện võ công và tu vi làm gì? nhưng nếu như người tu hành đều coi việc trừ ác dương thiện là trách nhiệm của mình, thì muốn quản cũng có quá nhiều chuyện để quản. lục cảnh trả lời từ việc trừng trị đạo trích cho đến việc thay đổi triều đại, sau lưng luôn có những người tu hành âm thầm can thiệp. khi phát hiện nhà giàu áp bức dân nghèo, họ sẽ phê phán nhà giàu. khi thấy tể tướng tham ô họ sẽ trực tiếp về chốt tể tướng, thậm chí nếu quan lại vô đức, không xứng với chức vụ, họ cũng có thể lập tức hành động để thay thế quan gia, loại này chẳng phải rất tốt sao?" Trung niên Đạo Nhi nói, "Nếu có thi thiên dám, nghĩ xem hôm đó những kẻ quyền quý kia, liệu có dám làm chuyện như vậy với tiểu Như?" "Ý của ngươi thì tốt, nhưng tiếc là người tu hành cũng chỉ là con người." Lục Cảnh nói, "Tại sao ngươi lại có ảo tưởng như vậy, cho rằng người tu hành quản lý quốc gia lại tốt hơn triều đình, quan lại không làm tốt, sẽ có ngự sử đại đi tìm họ vi chuyện." Quan gia làm bậy, đương nhiên sẽ có hảo kiệt đứng lên cầm vũ khí lật đổ, nhưng chỉ có người tu hành, không có thiên địch, một khi không còn ý chí làm người, rất dễ dàng, không có ai có thể trừng phạt. Ngươi nhìn, hình như ngươi không có lòng tin với người một nhà của mình. Trung miên đạo nhân nói, ánh mắt chấp động, ta không phải không có lòng tin với người của mình, chỉ là đang trình bày quy luật một cách khách quan mà thôi. Lục cảnh đáp, lúc trước khi thành lập ti thiên giám, cam bậc tiền bối trong giới tu hành đã rõ ràng hiểu được đạo lý này. Vì vậy mới có ý thức hạn chế quyền lực của ti thiên giám Để người tu hành chỉ chuyên tâm giải quyết quỷ vật và phiền phức mà thôi Chính vì vậy ti thiên giám mới có thể tồn tại suốt ngàn năm Và bảo vệ nhân gian suốt ngàn năm Lục cảnh dừng lại một chút Rồi nói Tuy nhiên, những điều này không phải trọng điểm Người có lý do để ghét thiên giám Cũng có lý do để ghét thiên sinh sinh Dĩ nhiên, ta có thể bắt người lại Nếu người muốn giữ mạng sống Thì hãy thành thật triệu tập nhóm người kia Dẫn họ rời khỏi kinh thành ngươi coi ta là mu xuẩn sao? nếu ta triệu tập họ, chẳng phải sẽ để cho thiên giám có cơ hội bắt hết chúng ta hay sao? trung niên đạo nhân liếc mắt nhìn, rồi tiếp tục nói: hoan đã, ngươi vừa nói một đội, làm sao ngươi biết chúng ta chia thành mấy đội? bởi vì ta đã giải quyết xong, hai đội trước khi đến tìm ngươi. lục cảnh đáp, vẻ mặt không chút thay đổi. trung niên đạo nhân quả nhiên bị bất ngờ, mở trừng mắt định nói gì đó, nhưng lại thấy trên bầu trời phía tây thành bỗng nhiên dâng lên một đám huyết vụ, thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi. Trung niên đạo nhân nhìn thấy huyết vụ, lúc đầu có vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Sao lại đến sớm như vậy? Lục cảnh tươi trong lời nói của Trung niên đạo nhân đã đoán được rằng lần này bọn họ có ba đội người. Huyết vụ kia là cái gì? Lục cảnh hỏi, nhưng Trung niên đạo nhân bỗng im lặng, mặc cho Lục cảnh làm thế nào ép hỏi, hắn cũng không mở miệng. Thậm chí khi Lục cảnh dùng phi kiếm cắt vào món tay hắn, hắn chỉ dưới người, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng vẫn kim huyết không nói gì. Thấy vậy, Lục cảnh không tiếp tục bức bách hắn nữa, hắn bước đến ôm tại Lý Lý đang nằm trên đất, rồi dẫn theo Trung niên đạo nhân rời đi về phía Tây Hà Quan. Lục cảnh trực tiếp trèo qua tường sau, tránh khỏi sự theo dõi của Thiên giám, và cũng không lập tức đến nơi có huyết vụ dâng lên, mà lại chạy đi tìm Cố Thải Vi trước. Lúc này cửa thành đã đóng, tạm thời không thể ra ngoài. Vì vậy Lục cảnh mà Cố Thải Vi dẫn theo nàng lão nương và tại Lý Lý đi về phía Đông thành, tránh xa một chút. Tóm lại là tạo khoảng cách với khu vực huyết vụ đang ngày càng lớn dần. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Lục Cảnh đến được nơi khởi nguồn của huyết vụ, lúc đó đã là một chén trà sau sự việc, nơi đó lúc này đã tụ tập không ít người giám sát, ngoài ra còn có sai dịch đang phụ trách duy trì trật tự, ngăn cản dân cư xung quanh lại gần, Lục Cảnh nhìn vào trong huyết vụ vài lần, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật cách khoảng hai trượng, ánh sáng từ đèn lồng cũng bị ngăn cản, hơn nữa, huyết vụ không phải cố định mà như có sinh mệnh, đang chậm chậm di chuyển, nhìn rất quái dị, Lục Cảnh nhất thời không dám tiến lên, hắn nhìn quay một vòng Cuối cùng trong đám người tìm được một người quen Lên vội vã tí lại gần Tiền bối, tiền bối Độc nhãn đạo nhân cũng đang chăm chú nhìn vào mảnh huyết vụ đó Cao mày, mãi đến khi Lục Cảnh gọi lần thứ hai Ông mới quay đầu lại Lục giám sát Người đến rồi Độc nhãn đạo nhân nói Ừm, ta ở thành bắc thấy trên không trung có dị tượng liền chạy tới đây Lục Cảnh đáp Ở đây xảy ra chuyện gì vậy Trong phủ, mấy vị giám sát đang truy đuổi một kẻ lén lút Kết quả hắn dẫn theo đồng bọn đến Hai bên giao chiến lúc đầu người của chúng ta chiếm thượng phong, nhưng do đó bọn họ liên tục có thêm người đến, vậy là trong phủ phải tăng cường nhân thủ, tưởng chừng như sắp đánh bại bọn chúng, nhưng không ngờ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám huyết vụ nhanh chóng bao trùm nửa con đường, hơn nữa đám huyết vụ đó còn không ngừng lan rộng. Chúng ta vừa mới dùng trận pháp để hạn chế đám sương máu này, nhưng lại mất liên lạc với người bên trong. Độc nhãn đạo nhân nói tới đây, chú ý thấy lục cảnh đang dẫn theo trung niên đạo nhân, hắn nạc nhiên hỏi: gia hỏa này không phải chiêu nguyên của tây hà tự sao? Ngươi mang hắn tới đây làm gì? Hắn là kỳ tiên sinh của ta. Lục cảnh đáp, rồi quang châu nguyên xuống đất. Độc nhãn đạo nhân ngạc nhiên, hắn biết kỳ tiên sinh sao? Đúng vậy, ta vừa cùng hắn đấu một trận, gia hỏa này tu vi cũng không tệ. Chắc hẳn là tam cung tu sĩ. Lục cảnh nói, hắn tam cung. Sao? Ngươi lại có thể đánh thắng được tam cung tu sĩ? Độc nhãn đạo nhân hít một hơi, không biết nên ngạc nhiên vì Di thi Thiên dám lại giấu một tam cung tu sĩ hoang dã như vậy, hay là ngạc nhiên? vì lục cảnh một mình có thể đánh bại được một tam cung tu sĩ hoang dã, ta dùng mưu kế làm bộ bị hắn dùng thuốc mê đánh ngã, hắn vì thế lời lòng cảnh giác. kết quả ta đã kịp tiếp cận, sau đó chưa kịp thi triển pháp thuật gì đã bị ta đẩy ngã. lục cảnh nói không giấu diếm sự thật, sắc mặt độc nhãn đạo nhân lúc này mới thoáng trở nên dễ nhìn hơn một chút. hắn lại nhìn Triêu nguyên, hỏi ngươi có biết huyết vụ này là chuyện gì không? Triêu nguyên cười lạnh một hồi, nhưng vẫn như cũ không đáp lời. lúc này lục cảnh đứng bên cạnh khuyên nhủ mang hắn về trong phủ dùng canh tự thập nhị để hắn mở miệng chưa nguyên nghe vậy sắc mặt liền thay đổi hắn cũng đã từng nghe qua danh tiếng hung hãn của canh tự thập nhị nghe đồn không ai có thể nói dối trước mặt quái vật này tuy nhiên trừ phi thật sự không còn cách nào khác thiên giám bình thường rất ít khi sử dụng thứ quái vật này bởi vì mỗi lần dùng canh tự thập nhị để thu thập tin tức mỗi câu hỏi đều phải trả một cái giá tương xứng dù là người hỏi hay người trả lời Đều sẽ chịu những tổn thương không thể khôi phục Hơn nữa Trên người chiêu nguyên còn không chỉ có một bí mật Hắn có thể coi như là người đứng đầu Trong số những người cứu viện kỳ tiên sinh lần này Có thể triệu tập lực lượng của riêng mình Nếu như đến lúc đó Hắn nói ra phương pháp triệu tập Thì có thể hắn không chỉ đơn giản bị bắt một hai lần nữa mà thôi Biết rõ lục cảnh rất có thể lại đang dọa hắn Nhưng triều nguyên vẫn không thể không lên tiếng Ta nói ta nói, Mày nguyết vụ này là chúng ta vừa luyện thành một kỳ vật Tên gọi là Hồng La Hồng La Có tác dụng gì? Lục cảnh hỏi Hồng La có thể khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mỗi người Chiêu Nguyên đáp Chúng ta trước đây luyện chế Hồng La chính là để đối phó với thiên giám Nhưng trong kế hoạch của chúng ta Thứ này không nên sớm như vậy, bị đem ra sử dụng Vậy kỳ vật này cũng sắp không thể khống chế nổi rồi Họ không thể chọn lựa Độc nhãn đạo nhân nói Rồi ngừng một chút, hắn lại tiếp tục hỏi Chiêu Nguyên Hồng La làm sao phá giải Chiêu Nguyên nghe xong có chút trần chờ Nhưng một lúc sau Hắn vẫn nói, hồng la bên trong có một cỗ huyết thi Giải quyết cỗ huyết thi đó Hồng la sẽ tự tiêu tán Đơn giản như vậy sao? Lục cảnh hỏi Đương nhiên, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy Chiêu Nguyên bổ sung Hồng la cảnh tượng bên trong Và những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài rất khác biệt Trừ khi giết trừ cỗ huyết thi Người ở bên trong không thể rời đi Hơn nữa, nếu trong hồng la quá lâu Vượt quá một canh giờ, họ sẽ bị hồng la hoàn toàn thông phệ Còn gì nữa không? Lục cảnh lại hỏi Không có, không có nữa Ánh mắt Chiêu Nguyên lóe lên trước đó những kỳ vật giao thủ với ti thiên giám cũng không phải ở trong hồng la sao bọn họ không sợ sẽ bị hồng la thôn phệ sao lục Cạnh hỏi tiếp chiêu nguyên cười khổ lo lắng cũng vô ích thôi hồng la vốn là một trong những chiêu cuối cùng chúng ta dùng để đối phó với ti thiên giám khi dùng chiêu này nghĩa là tình thế đã đến lúc vô cùng nguy cấp chúng ta chỉ để lại một hai người trong hồng la để ngăn chặn truy binh còn lại thì nhân cơ hội chạy trốn độc nhãn đạo nhân cười lạnh nói đừng có mơ mộng hão huyền người của chúng ta đã bao vây hết mọi nhà Bên trong có một người cũng không thoát được Tuy nhiên Từ khi huyết vụ xuất hiện đến nay Đã gần hết thời gian Một nến ngang trôi qua Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết cỗ huyết thi bên trong Nơi đó không chỉ có 16 vị giám sát chúng ta Mà còn có hơn chục ngàn dân thường Độc nhãn đạo nhân vừa nói xong liền đi qua giám sát bên trong Chọn ra hai người có tư vi tốt nhất Đang định chọn tiếp Thì nghe lục cảnh từ một bên lên tiếng Nếu không Ta cũng cùng các ngươi vào luôn Độc nhãn đạo nhân đầu tiên hơi giật mình Nhưng rất nhanh liền đáp đúng vậy. Tại sao lại quên ngươi được, ngươi ngay cả tam cung tu sĩ cũng có thể đánh thắng. Nếu ngươi cũng nguyện ý đi, thì thật là tốt. Vậy thì chúng ta có bốn người, đại gia tìm được trước, hãm tại bên trong kia 16 vị giám sát, 20 người hắn là đủ ứng phó với huyết thi nói xong, hắn lại nhìn triều nguyên nói, mang hắn đi cùng nếu phát hiện hắn trước kia nói dối khi trực tiếp giết hắn đi, được lục cảnh gật đầu. Lý do lục cảnh phải mạo hiểm vào huyết vụ rất đơn giản vì theo lời độc nhãn đạo nhân thiên giám trước kia đang truy đuổi người kia rất có thể là quỷ. lục cảnh không biết, liệu có phải là quỷ ngụy trang quá khéo léo, khiến cho những kỳ vật kia cũng coi nàng là người một nhà, ra tay cứu giúp. kết quả là cùng thiên giám giao chiến, không thể thắng, lại thả họng. lạ ra, hiện tại tình hình bên trong như thế nào, lục cảnh không đoán được. nhưng hắn cần phải đi trước một bước, im quy để nhắc nhở nàng, giáng huyết thi bị giết rồi, nàng có thể sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm, nên chuẩn bị sẵn sàng. thay bốn người đều đã có mặt, độc nhãn đạo nhân bước lên, dẫn đầu tiến vào màng huyết vụ theo sát sau lưng lục cảnh là một vị giám sát họ nhập, Vì lục cảnh trẻ tuổi nhất, lại mang theo chú nguyên, nên hắn được xếp vào giữa đội ngũ. Còn một vị nữ giám sát mập mạp phụ trách bọc hậu, độc nhãn đạo nhân cùng hai người còn lại vừa tiến vào huyết vụ liền lập tức kết pháp quyết niệm động chú ngữ. Sau một khắc, trên da họ liền dâng lên một lớp kim quang mỏng, đó chính là kim thân quyết. Kim thân quyết là một pháp thuật phòng ngự, tác dụng của nó là sử dụng bí lực ngưng tụ thành một bộ khôi giáp bền trợ. So với khôi giáp thông thường, ưu điểm của bí lực khôi giáp là không có trọng lượng. Giúp người tu hành duy trì sự linh hoạt tối đa Tuy nhiên Khuyết điểm là không kiên cố như khôi giáp thông thường Nhưng đối với độc nhãn đạo nhân Và các đồng môn của hắn mà nói Như vậy là đủ rồi Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại Khi tầm nhìn bị hạn chế Kim thân quyết có thể bảo vệ họ khỏi những cuộc tấn công bất ngờ Đây chính là lý do ba người đồng thời thi triển pháp thuật này Nhìn thấy lục cảnh vẫn thờ ơ Nếu giám sát mập mạp liền lên tí nhắc nhở Lục giám sát Cẩn thận những kỳ vật tấn công lén Ừm đáp. Nhưng tay hắn vẫn không có động tĩnh gì Một giám sát đi trước bỗng nhiên mở miệng Nếu ta không nhớ lầm thì kim thân quyết Phải đến năm thứ hai ở thư viện mới được dạy Lục giám sát chắc là chưa học được Nếu vậy sao Nữ giám sát mập mạc ngạc nhiên Rồi vội vàng quay lại nói với lục cảnh Vậy ngươi đừng rời chúng ta quá xa Chúng ta còn có thể Nàng chưa kịp nói hết lời Đột nhiên từ phía sai truyền Đến một tín giây cung cầm vút Sau một khắc Một mũi tên vút thẳng đến trước ngực lục cảnh Nhưng Lục Cảnh nhanh mắt nhanh tay lập tức bắt gọn chiếc nỏ trong tay. tuy nhiên đó chỉ là bắt đầu. ngay sau đó lại vang lên ba tín dây cung căng. ba mũi tên tiếp theo lại lao về phía hắn. mục tiêu của ba mũi tên vẫn là lục cảnh. người duy nhất trong bốn người chưa thi triển kim thần quyết. không biết cung thủ kia làm sao giữa không gian huyết vụ dày đặc mà vẫn có thể chuẩn xác nhắm trúng mục tiêu. ba mũi tên này một nhắm vào mắt phải của lục cảnh, một nhắm vào cổ họng hắn, còn một mũi cực kỳ hiểm hóc bay sát mặt đất nhắm vào mắt cá chân trái của hắn. Các người của Độc Nhãn Đạo Nhân thấy ba mũi tên lao tới, lúc đó chúng đã gần đến trước người Lục Cảnh. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn không hề lo lắng, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, né qua hai mũi tên, còn mũi tên thứ ba, hắn dùng chân đạt mạnh, đá văng nó xuống đất. Cung thủ thấy vậy không phục, lần này hắn rút cung một cách quyết đoán, kéo căng dây cung, rồi bắn ra liên tiếp 7 mũi tên. 7 mũi tên bay ra nên như chớp, gần như đồng thời lao thẳng vào người Lục Cảnh. Thật kỳ lạ, 7 mũi tên này đều nhắm vào 7 vị trí khác nhau trên người Lục Cảnh. Hoàn toàn vượt qua mọi quy tắc thông thường Kỹ thuật bắn tên này Rõ ràng đã đạt đến mức thần kỳ Cung thủ kia hiển nhiên Rất tự tin vào bảy mũi tên của mình Sau khi bắn xong Y không hề di chuyển Cứ đứng tại chỗ Dường như muốn tận mắt nhìn thấy lục cảnh trúng tên Nhưng kết quả lại là chính Y cảm thấy ngực mình đau nhói Cúi đầu xuống Y chỉ thấy một thanh phi kiếm Màu đỏ đã xuyên qua ngực mình Nhìn sang phía khác Lục cảnh vẫn đứng yên tại chỗ Mỗi tên của Y lần này căn bản Không hề làm hắn động đậy cùng thủ cảm thấy lòng đầy bất cam nhưng hắn cũng biết giờ đây hắn đã chết đây là kết cục tốt nhất hắn có thể đạt được trong khoảnh khắc cuối cùng hắn mở to mắt bởi vì hắn nhìn thấy chính mũi tên của hắn bắn trúng lục cảnh nhưng ngay sau đó toàn bộ mũi tên đó lại bị bắn ngược lại lục cảnh mặc dù chưa luyện kim thân quyết nhưng hắn lại sở hữu hỏa lân giáp hơn nữa còn là đệ ngũ trọng hỏa lân giáp xét về khả năng phòng ngự đã ít nhất mạnh hơn kim thân quyết hai cấp bậc bậc phía trước lục cảnh khẽ tránh né một chút tránh những mũi tên bắn tới sử dụng nhĩ công để khóa chặt phương vị kẻ địch đang tấn công từ phía sau, rồi dứt khoát vươn ra thân thể dùng mình đón đỡ bảy mũi tên ở một bên đối thủ cũng không chịu yếu thế lập tức thả ra sơn hỏa một kiếm chém huyết cung thủ chẳng bao lâu sau ba người độc nhãn đạo nhân nghe thấy tiếng động từ nóc nhà lăn xuống rồi văng lên trên mặt đất lúc này lục cảnh cũng vẫy tay gọi sơn hỏa từ trong huyết vụ trở về sau đó hắn lao đi Vết máu trên lưỡi kiếm rồi thu kiếm ở tay áo kiếm tu nữ giám sát mập mạp nhếch răng, vẻ mặt kinh ngạc như thấy quỷ, hơn nữa thành phí kiếm này ngươi đã luyện đến linh động hậu kỳ rồi. Sao có thể ngươi không phải là người mới? Một bên, giám sát hỏi nhậm cũng kinh ngạc không kém, ngươi luyện được công pháp gì mà hộ thể lợi hại như vậy? Thân thể cứng như thế, sao có thể? Duy nhất không cảm thấy quá ngạc nhiên, coi lẽ chỉ có độc nhãn đạo nhân. Dù sao, trước đó ở mỏ đá, hắn đã tận mắt chứng kiến được thân thủ của lục cảnh, điều này cũng không quá khoa học đối với hắn. Hờ nhẹ một tiếng, Độc nhãn đạo nhân lên tím, bây giờ không phải là lúc nói chuyện phím, thời gian quý báu, hay là chúng ta đi tìm người đi, vậy là hai người cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn lúc cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Nhất là người nữ giám sát mập mạp kia, nàng chỉ nghe nói trong giới này có một số người không bình thường, nhưng ti thiên giám là nơi nào, từ trước đến nay luôn có những người tài năng xuất chúng. Nàng đã gặp qua rất nhiều thiên tài, cái gì mà chưa thấy bao giờ, tuy nhiên nàng chưa từng gặp một người trong một năm mà có thể tu luyện phi kiếm đến mức linh động như vậy. Bố người tiếp tục bước đi, lần này không có ai lại ra tay đánh lén họ, nhìn đi được một lát, lại nghe thấy một tiếng khóc, Độc Nhãn đạo nhân đưa đèn lồng trong tay lên, chiếu sáng phía trước và thấy một người nằm trên đất, đó là một lão nhân hơn 50 tuổi, tóc bạc gần một nửa, sắc mặt hồng hào, thân hình tráng kiện, nhìn qua rất có tướng thọ tinh. Theo lý mà nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lão nhân này có thể sống đến 80 đến 90 tuổi mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Độc Nhãn đạo nhân đưa tay thử kiểm tra rồi mũi lão, rồi sờ lên lồng ngực của lão. Lắp đầu nói Không được Đã không còn sinh khí Ai giết ông ấy Họ nhậm giám sát hỏi Độc nhãn đạo nhân không vội vàng trả lời Cẩn thận kiểm tra thi thể một lần nữa Rồi mới lên tiếng Trên người ông ấy không có vết thương nào Xem ra không phải bị trúng độc Vậy ông ấy chết như thế nào Họ nhậm giám sát lại hỏi Nhìn vào một nam nhân đứng bên cạnh lão nhân Tiếng khóc trước Đó chính là phát ra từ miệng người này Và nhìn hắn khóc thương tâm như vậy Rõ ràng là một người con hiếu thảo Nhưng không ngờ nam nhân này lại đáp Ta không biết cha người chết như thế nào mà ngươi lại không biết ai nói hắn là cha ta nam nhân vừa khóc vừa nói hắn không phải là cha ngươi, vậy ngươi là người nào thúc bá, sư phụ, đều không phải ta không nhận biết hắn chỉ thấy hắn bước tới phía trước rồi che ngược ngã quỷ, nam nhân trả lời nhóm tỳ thiên dám nghe vậy, nhìn nhau một lúc rồi mập mạc nữ giám sát mới lên tiếng người không biết hắn, vậy sao lại khóc ta đương nhiên là khóc vì chính mình nam nhân đáp, vẻ mặt buồn bã như cho tan, suốt hơn 20 năm ta gian khổ học tập nhưng vẫn không đổ. Lần này là lần thi cuối cùng của ta, không ngờ vẫn lại trượt. Ta, đời này không thể làm quan rồi. Nam nhân càng nói càng đau lòng, gào khóc rồi đứng dậy. khi tiếng khóc của hắn chưa dứt, từ trong một ngôi nhà bên cạnh lại vọng ra tiếng gầm thét. Tiện nhân, ta đã biết đứa trẻ không phải của ta. Năm đó, ta đã thấy ngươi và Lý tử bán sữa đậu, nành lít mắt đưa tình. Ngươi còn lừa ta bảo là giữa các ngươi không có gì xảy ra. Ngay sau đó là âm thanh trẻ đĩa bị đập nát. Đó là Hồng La, món kỳ vật. Nó ảnh hưởng đến những người trong huyết vụ đây chính là điều mà họ sợ nhất trong lòng họ nhận giám sát lên tiếng Tại sao chúng ta lại không bị ảnh hưởng lúc cảnh hỏi trong tay nhấp Chú Nguyên Chu Nguyên trả lời liên quan đến Hồng La ta chỉ nghe người khác nói không tự mình vào trong huyết vụ nên chi tiết cụ thể ta cũng không rõ để phòng ngừa mọi tình huống độc nhãn đạo nhân liền hỏi trước tiên mọi người hãy nói xem các ngươi sợ nhất điều gì nếu giám sát mập mạc trả lời trước ta sợ nhất là chết dưới tay quỷ vật Lời nói này của nàng cũng thể hiện nỗi lo chung Của đa số giám sát Giám sát họ nhậm tiếp lời Ta sợ nhất, nhện Mọi người sợ nhện sao Nữ giám sát mập mạp mặt nhiên hỏi Nhện có gì mà sợ Chúng nó có lông xù Rất nhiều chân, lại còn có độc Nhìn thật sự rất đáng sợ Hơn nữa khi ta còn nhỏ Đã từng bị nhện cắn Sốt cao suốt mấy ngày Xí chút nữa Khi không chịu nổi Độc nhãn đạo nhân lại tiếp lời Tốt Ta sợ hãi nhất là sư phụ của ta Sư phụ người Mọi người đều ngạc nhiên hỏi, đúng vậy. Độc nhãn đạo nhân gật đầu, ta khác với đa số người trong phủ, ta xuất thân từ ma đạo, sư phụ ta là một tên giết người như ngoẽ, ma đầu thực sự, hắn vì chọn đệ tử, đã mang ta và hơn 80 đứa trẻ khác về chỗ ở của hắn, cuối cùng chỉ có mình ta sống sót, đến năm 19 tuổi, ta đã giết chết sư phụ. Độc nhãn đạo nhân không muốn nói quá nhiều về quá khứ của mình, chỉ dăm ba câu là kể xong câu chuyện tuổi thơ, đầy đi thương, sau đó hắn nghiêm túc nhắc nhở ba người còn lại, nếu như các ngươi thật sự nhìn thấy sư phụ ta trong huyết vụ nhất định phải hết sức cẩn thận, hắn là người xảo quyệt và tàn độc nhất trên đời. Ba người sau khi nghe xong, liền hướng ánh mắt vào Lục Cảnh, "Lục giám sát, ngươi sợ nhất điều gì?" Độc Nhãn Đạo Nhân hỏi. Lục Cảnh sắc mặt hơi lạ, một chút ngập ngừng, "Cái này, thế nào, ngươi có điều gì không tiện nói sao?" Độc Nhãn Đạo Nhân nói, "Vậy ngươi nói cho chúng ta, cần phải cảnh giác điều gì?" "Không có gì phải cảnh giác điều gì, không có gì phải cảnh giác." Lục Cảnh cười khổ đáp, "Ta có thể cam đoan rằng, những thứ ta sợ hãi sẽ không gây hại cho những người khác." "Đúng không?" chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện tình cảm? mập mạp nữ giám sát nghe thấy có vẻ tò mò, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ cười một tí với lục cảnh biểu hiện thiện ý. lúc này sắc mặt độc nhãn đạo nhân bỗng thay đổi, các người có cảm thấy gì không? cảm thấy gì? mảnh xương mù máu này có vẻ dày đặc hơn so với khi chúng ta mới đến. nghe vậy cả lục cảnh và ba người còn lại đều lập tức dơ đèn lồng lên, phát hiện đúng là tầm nhìn đã thu hẹp lại một chút, những vệt huyết vụ đỏ đã kết thành từng mảnh màng máu và những màng máu ấy còn tiếp tục trương nở và co lại, giống như đang theo một quy luật kỳ lạ mà dao động. đi thôi. độc nhãn đạo nhân không còn do dự, cũng không để ý đến những người dân bình thường đang bị huyết vụ mê hoặc, nên dẫn theo ba người tiếp tục tiến lên. khoảng 100 trăm sau, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng đánh nhau vọng lại, tiếng binh khí vai chạm vang lên từ phía trước trong làn huyết vụ, khiến độc nhãn đạo nhân bước đi nhanh hơn. vì vậy, hắn vẫn giữ cảnh giác cao độ, đến khi cách chừng 10 trượng, hắn mới dừng lại. sau đó, hắn trầm giọng lên tiếng tỳ thiên giám cấp năm giám sát ô mộc có mặt phía trước có đồng liều trong thụy trang vừa nghe hắn nói xong tiến binh khí đấu tranh phía trước bỗng mì mặt con phố lại chìm trong tĩnh lặng độc nhãn đạo nhân nhận ra có gì đó không đúng vội vàng cảnh báo cẩn thận chưa dứt lời một thanh trường kiếm liền từ trong huyết vụ lao ra nhằm thẳng vào tay phải của độc nhãn đạo nhân nhưng hắn đã sớm chuẩn bị nhờ vào công pháp kim thần quyết hắn trực tiếp đưa tay ra nắm chặt mối kiếm sau đó dùng một trường vỗ mạnh ra người kia bị một trường đánh trúng Kèm theo tí xương bả vai vỡ vụn, độc nhãn đạo nhân cảm thấy thành công, có chút ngạc nhiên, bị mắt giữ đối phương để tìm hiểu rõ tình hình phía trước. Nhưng không ngờ, kẻ kia lại vạn minh, nhanh chóng lùi vào trong huyết vụ. Động tác của hắn nhanh đến mức còn hơn lúc trước, không ai nhận ra hắn vừa bị trọng thương, độc nhãn đạo nhân nhíu may, không bước theo đuổi. Hắn đã đoán ra tình hình, rõ ràng là một lão đạo, vì ngay sau đó hay giám sát khác là nữ giám sát mập mạp và giám sát họ nhậm cũng bị tấn công kẻ ám sát này cũng từ trong huyết vụ bất ngờ lao ra, tay cầm binh khí, nhắm vào hai người mà tấn công. Hơn nữa, số lượng kẻ địch không phải ít. chỉ riêng đối đầu với giám sát họ nhiệm đã có ba người, con nữ giám sát mập mạp cũng phải cùng lúc đối mặt với hai kẻ địch, một bên trái, một bên phải. May mắn thay, dù những kẻ này ra tay rất hung mãnh nhưng cũng không thể phá nổi kim thân quyết của hai người. sau đó, phía ti thiên giám liền phản kích. nữ giám sát mập mạp sau khi tiếp thu lời giáo huấn của độc nhãn đạo nhân, liền lấy từ trong ngực ra hai tấm ngoài diễm phủ quang về phía kẻ đánh lén những tấm phù lục vừa chạm vào mặt đối phương liền phát nổ với một tiếng lớn theo sau là hai quả cầu lửa lớn như quả dưa hấu bay ra thông thường nếu bị phù lục lửa như vậy nổ chúng cho dù không chết thì cũng sẽ bị choáng và ngất đi thế nhưng hai tên kẻ địch này lại chỉ lảo đảo một chút rồi không hề ngã xuống hơn nữa còn lập tức quay người bỏ chạy di chuyển rất nhanh nhẹn điều này thực sự không phải là điều kỳ lạ nhất vì có một kẻ khác giám sát họ nhầm đang phải đương đầu với ba tên kẻ địch nhưng vẫn không hề rơi vào thế yếu, hắn dùng một đao chặt đứt đầu của một tên địch, khiến thi thể mất đầu ngã rầm xuống đất. Khi giám sát họ nhậm xoay người đi đối phó với hai kẻ còn lại, Khi thể mất đầu lại từ dưới đất đứng dậy, mở rộng hai chân và nhanh chóng chạy đi mất dạng. Những kỳ vật này là sao vậy? Chúng đều có thân thể bất tử sao? Nữ giám sát mập mạp nhìn chăm chú, vẻ mặt nghiêm trọng. Số lượng nhiều như vậy thật sự là quá đáng sợ. Thân thủ của bọn chúng không có gì đặc biệt, họ nhận giám sát đánh chạy hai tên còn lại trong số những kẻ đánh lén. Nói, mặc dù bọn chúng ra tay rất nhanh, nhưng có cảm giác như chỉ đang loạn vung tay, không có chiêu thức gì đáng nói, hơn nữa, ta cũng không cảm nhận được chút nội lực nào từ bọn chúng, tựa như, tựa như là người bình thường. Độc Nhãn Đạo Nhân bổ sung cho lời của hắn, "Đúng, đúng, họ nhận giám sát gật đầu, thử hỏi người bình thường có thể chịu được một cái hỏa diễm phủ của ta mà không chết, huống chi là tên kia, bị rơi đầu vẫn có thể chạy thoát sao? Chúng không phải tự mình chạy trốn." Lục Cảnh lúc này bỗng nhiên lên tiếng, hắn may mắn không bị đánh lén. Từ đầu đến cuối quan sát tất cả những trận chiến này Nhờ vào khả năng quan sát sắc bén Lục cảnh cũng phát hiện được một số chi tiết mà người khác Không để ý Bọn chúng bị người thao túng Bị người thao túng Điểm như một nhân khôi lỗi sao Mập mạp nữ giám sát chợt nhớ ra điều gì Trên mặt nàng lộ ra vẻ hiểu ra Ta nghĩ ra rồi Bọn chúng thật kỳ lạ Cử chỉ cứng ngắc Mặt mũi không biểu lộ gì cả Vậy có nghĩa bọn chúng chỉ là người bình thường Đó chính là cạm bẫy Ho nhậm giám sát nói Lúc trước tiếng đánh nhau rõ ràng là do những khối lỗi này tự mình gây ra, mục đích là để dẫn dụ chúng ta tới. vừa vặn, chúng ta lần này vào đây chính là để đối phó với những kỳ vật này. Độc nhãn đạo nhân ngừng một chút, rồi nói tiếp: những khối lỗi kia một kích không thể đắc thủ, chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công chúng ta. Nếu là khối lỗi, hẳn là phía sau có ai đó thao túng chúng, chỉ cần tìm theo sợi dây ấy, chúng ta nhất định sẽ tìm được chủ nhân đứng sau mạn. Độc nhãn đạo nhân đoán không sai. Chỉ có điều, chưa đầy một lát, trong huyết vụ lại có thêm người xông ra. Hơn nữa số lượng càng lúc càng đông Ngay cả lục cảnh cũng phải đối mặt với ba đối thủ Trong đó có một bà lão gần 70 tuổi Không cầm binh khí Chỉ cầm kéo và dùng nó để cắt vải Nếu biết những người này chỉ là những bách tính trong kinh thành Bốn người thuộc ti thiên giám chắc chắn Sẽ không ra tay nặng Lục cảnh vẫn còn ổn Dù đứng yên không nhúc nhích, Cũng không ai có thể phá được phòng ngự của hắn Nhưng những người khác lại phải vận dụng không ít công phu Mới có thể đẩy lùi được những kẻ tấn công Cuối cùng chỉ còn lại một cô nương nhỏ khoảng 11 12 tuổi đập nhãn đạo nhân nhen nhẹn, ngay lập tức thi triển định thân phù lên trán tiểu cô nương, khiến nàng đứng yên tại chỗ. Sau đó, bốn người súng lại gần, quan sát tỉ mỉ. Mấy chỉ một lúc, họ đã phát hiện những sợi tơ điều khiển nàng nối từ các khớp trên cơ thể đến đầu móng tay. Những sợi tơ này đều trong suốt, và vì trời đã trăng vạn tối, lại thêm bốn người đang đứng trong huyết vụ, tầm nhìn của họ bị hạn chế nghiêm trọng, trừ khi dán mặt sát vào, nếu không, rất khó có thể nhìn rõ. Nữ giám sát mặt mặt niêm chú. Một lát sau chỉ thấy một sợi tơ trong suốt bỗng cháy lên một đám lửa màu xanh lam, ngọn lửa ấy kéo dài một đường, hướng sâu vào trong huyết vụ mà đi, suy Độc Nhãn đạo nhân hạ lệnh một tiếng, bốn người liền đồng loạt đuổi theo đám lửa xanh ấy, chạy được khoảng trăm bước, Độc Nhãn đạo nhân là người đầu tiên phát hiện ra một cái chân, đó là một cái chân lông sù chi thành bảy đốt, cuối cùng có vuốt, dưới mỗi vuốt là những sợi lông cứng, nhìn qua không giống như chân người, ừm, Độc Nhãn đạo nhân lại đi về phía trước thêm vài bước, phát hiện tiếp theo là một cái chân nữa rồi một chân khác, rồi thêm một cái nữa, tất cả là tám cái chân và một cái trứng hình tròn ở phần bụng. đây là nhện. nữ giám sát mập mạp hoảng hốt nói, rồi nhìn sang bên cạnh, phát hiện giám sát họ trùng đã đứng im. sắc mặt tái xanh, ngực phập phồng lên xuống một cách nặng nề. hiển nhiên, thứ này đã gợi lên cho hắn những hồi ức hết sức đáng sợ. ngay sau đó, sắc mặt nữ giám sát mập mạp cũng thay đổi. chờ một chút, người sợ nhất là nhện. vậy ta sợ cái gì? chẳng lẽ cũng sẽ xuất hiện sao? Ngươi lùi lại phía sau một chút. Trung giám sát. Độc nhãn đạo nhân nói. Để ta ra trước, đối phó với yêu vật này. Nói xong, độc nhãn đạo nhân liền lấy từ trong ngực ra một cái thất tinh trận bản.